Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Phóng thiết chân khí ra bên ngoài cơ thể Vừa phải ngưng tủ thành trận pháp Vừa phải áp suốt Vừa phải nhanh chóng khắc phù văng Vừa phải áp suốt thu thập khí tức của bọn họ Quá trình này mặc dù nhậm kiệt bằng vào cảnh giới của bản thân có thể nắm ở trong tay Nhưng tiêu hao cũng vô cùng to lớn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 Cha của Chiến Thúc Thúc thật đúng là đồ bướng bỉnh. Làm việc cũng thật sự bất đồng cùng người khác, nhưng cũng là âm oán rõ ràng. Dứt khoát lơ lát, đừng để ý đến hắn. Cả ngày nói ta già rồi không có chi tiết thủ, chính hắn mới giống như lão cổ đổng. Tuổi không lớn lắm nhưng tâm còn già hơn so với ta. Cả ngày cũng chỉ biết ôm thanh kiếm chiến đấu. Sau khi nghe được lời nói của Kiếm Vương Long Ngạo, lão Đan Vương cũng bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó khoét tay áo hướng về phía Nhậm Kiệt. Bảo Nhậm Kiệt không cần để ý tới Kiếm Vương Long Ngạo. Bất quá lần này thật sự cảm tạ. Bên này Kiếm Vương Long Ngạo nói xong, sau đó lão Đan Vương nghiêm nghị chuẩn bị nói chuyện cùng Nhậm Kiệt một chút. Chuyện lần trước lại thêm chuyện lần này.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 Trừ cửu đầu Long Vương còn có một đại yêu hóa hình là ai? Trợ thủ mà cửu đầu Long Vương tìm đến khẳng định không giống bình thường. Người có thể cùng cửu đầu Long Vương. Hải Vương bọn họ hợp sức đối phó lão Đan Vương. Kiếm Phương Long ngạo. Nhậm Kiệt tự nhiên phải tìm hiểu trước một chút. Lúc trước hỏi Tham Ngọc Thần, hắn cũng nói không biết.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 Cửu đầu Long Vương có chút không thôi nói. Vạn nhất yêu đan của thiên yêu kia có tin tức. Ngư ác, thật là không có tiền đồ tài giỏi. Không trách được sống hơn một nghìn năm còn bị Ngọc Trường không làm cho bị thương nặng mấy lần. Ta xem ngư đời này cũng chỉ có thể làm cửu đầu trùm. Loại đồ vật này làm sao có thể có tin tức dễ dàng như vậy. Hơn nửa ngư cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngu sao.